các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tốt con no rồi năm Công dạ hi buông chén tức giận trợn mắt nhìn đôi nam nữ thân mật dây xưa ở đối diện đứng dậy rời đi dây xưa hồi lâu cuối cùng sự thiên tuyết dự định sau khi trở về sẽ tự mình nói cho thiên nhu hiểu đêm khuya sự thiên tuyết kiên trì phải về khu bích vân là cảm ơn và từ chối khéo lời mời ở lại của nam công ngạo tiểu ảnh thì muốn đi cùng mẹ các con nam công ngạo giữ lại không được thở dài nói cháu nói đi chạy tới chạy lui để làm gì gần đây bên ngoài hơi rối loạn để Kinh hiên đưa hai mẹ con về còn nữa chưa bắt được thằng khốn trình dĩ sinh kia chuyện bên chú la cũng giải quyết xong hôn sự của hai đứa nên nên chóng chuẩn bị trước tiên bắt tay từ bên truyền thông dù sao mấy cái căng lan trước kia của nha đầu thiên tuyết thật sự rất khó nghe về sau ba cũng sẽ không quản chuyện gì nữa giao cho mấy đứa mấy đứa để cháu nội lại cho ba là được rồi ánh mắt trong suốt của dự thiên tuyết lộ vẻ kinh ngạc nhìn Nam công ngạo. "Cảm ơn bác trai, nếu như cho có ý nguyện kết hôn, trước tiên sẽ thông báo với bác." Nói xong, cô cúi cái chút đỏ mặt. "Hẹn gặp lại ông nội, phải cố gắng bắt được người xấu nha." Tiểu Ảnh tựa như thân sĩ, lễ độ cúi mình chào ông. "Ha." Biết thời Nam công ngạo cười rộ lên, "Được được, Tiểu Ảnh phải nhớ trở về thăm ông nội đó." Bóng đêm ôn hòa, một đường thẳng đến khu Bích Vân. Dự thiên tuyết dắt tay tiểu ảnh, nhẹ giọng, nói Anh về trước thi, em muốn nói chuyện với thiên nhu Anh lên nhà không tốt, em và tiểu ảnh đi lên là được rồi Có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại ngay cho anh Trung quanh đây đều có người của anh, cẩn thận một chút Đừng để xảy ra chuyện, biết không Năm công kình hiên ngẫm nghĩ một chút, vẫn là để cho cô ở lại Dự thiên tuyết gật đầu Chú, chú Tiểu ảnh nhón chân lên, ý bảo Năm công kình hiên cúi đầu xuống Năm công kình hiên có chút kinh ngạc nhưng vẫn đi tới trước mặt cậu bé, chậm rãi hạ thấp thân thể. Tiểu ảnh nhón chân, cái miệng bao trùm lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: "Ba, sinh nhật vui vẻ." Nói xong, hôn một cái lên trên mặt của Nam Công Kình Hiên, đôi mắt sáng người lấp lánh như những vì sao. Cả người Nam Công Kình Hiên bỗng cứng đờ, dưới bàn đêm mông lung, lồng ngực cũng tràn đầy sự cảm động cùng đau xót, giống như như nghe được những lời êm ái nhất trên thế giới nâng vào tay nhẹ nhàng, vuốt ve khuôn mặt bóng loáng mềm mại của con trai, giọng anh khàn khàn. Cảm ơn bà Bảo, đây là quả sinh nhật tốt nhất mà ba nhận được. Dường như biết xảy ra chuyện gì, dự thiên tiết hơi kinh ngạc, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười ngọt ngào, động lòng người. Trong phòng khách tĩnh lặng, dự thiên tiết mở cửa đi vào. Trước mặt là một mảnh tối đen, chỉ có đèn bàn nho nhỏ bên cạnh sofa được bật sáng. Một mình thiên nhu co giúp ở trên sofa. Di út. Tiểu ảnh đi tới, đổi dép đi trong nhà, chạy về phía Thiên Nhu. Thiên Nhu đang ngủ lim dinh, chỉ cảm thấy một đoàn mềm mại bổ nhào tới mình. Theo bản năng, vươn hai tay ra tiếp lược, ôm vào trong lòng. Là cháu à? Thiên Nhu mơ màng nhìn bảo bảo tinh quái trong ngực, nghiêng đầu sờ sờ đỉnh đều cậu bé. Mọi người ăn cơm xong trở lại. Thời điểm ở bệnh viện, bọn họ chỉ nhìn thấy mặt nhau. Tiểu ảnh rất có cảm tình với dì út này, không giống như sự kính trọng cùng mến yêu đối với mẹ. Dius có vẻ trẻ tuổi hoạt bát hơn một chút, có thể chơi đùa cùng cậu bé. "Dạ, hôm nay là sinh nhật của ba cháu, ở nhà ông nội ăn mừng sinh nhật ba, Dì út nên đi qua đó xem nha, mẹ thật y vũ mẹ đã hôm hăng giáo huấn bà gì có cái miệng thúi đó một trận." Tiểu Ảnh xích quả đấm, nói sinh động như thật. Trong lòng Thiên Nhu run lên, đều trong đôi mắt trong suốt nhìn trầm chằm Tiểu Ảnh. Cô vội vàng cầm lịch trên bàn lên, nhìn cái ngày mà mình đã vẽ vòng tròn, còn dùng bút đỏ vẽ một trái tim ở chỗ đó. Thế mới nhớ hôm nay là sinh nhật của Nam công Kỳnh Hiên Nhưng ngay sau đó Có một bóng đen bao trùm qua Là dự thiên tuyết đi tới bên này Để treo khăn khoảng cổ Cô nhẹ nhàng, hít sâu một hơi vội vòng lật úp cuốn lịch xuống bàn Chị, chị về rồi Cô khẳng giọng nói Ừ, trễ như thế, tiểu nhu còn chưa ngủ Là cho chị à tự thiên tuyết cười yếu ớt hỏi Tình nhu lơ mơ gật đầu Có phần không dám nhìn nụ cười của chị Nhưng mơ hồ cảm thấy chỉ có phụ nữ đang hạnh phúc trong tình yêu mới có nụ cười như thế, hiện tại chị đang rất hạnh phúc, còn cô chính là một người cô đơn. Tiểu Ảnh chưa buồn ngủ à? Là tự mình tắm hay để mẹ tắm cho con? Sự yên tĩnh ngồi chờ một lúc xuống. Tiểu Ảnh tránh khỏi lồng ngực của Thiên Nhu, "Tự con tắm, mẹ ngủ ngon, dì út ngủ ngon." Nói xong, Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, hôm một cái lên trên mặt dự thiên thuyết, lạch bạch chạy đến phòng tắm. Trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại hai người chị thật xin lỗi chờ đợi hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh Hiên nhu không nhịn được hít một hơi ngước mắt nói chị em không nên gọi điện thoại cho nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net